Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net ra cho nên không có hôn nước gì ở đây hết Ông ngoại Mạc Tiên khó xử Thái độ của ông rất rõ ràng Ông nói cô là người Vân ra chứ không phải Mạc ra Điều đó cho thấy bao nhiêu năm qua Ông cũng không chấp nhận Mạc Vũ Yên cha cô Vậy hiện tại Ông sẽ chấp nhận anh sao Im lặng, trưởng mối đang nói chuyện còn không được xen vào Vân lặng ra cho cô một ánh mắt cảnh cáo Mạc Tiên gắn môi Nhìn thấy ánh mắt của anh liền im lặng không nói nữa vân lão ra ngày nói sai rồi tiểu yên cuối mang họ mạc mạc gia vắng dạ ra trước giờ vốn là thế giao hôn sự của bọn cháu từ nhỏ đã được định đâu thể chỉ vì một lời nói của ngài liền hủy bỏ giọng nói anh trầm thấp mà nhẹ nhàng tự như tiếng đàn biêu lông vang vọng vào lòng mỗi người vậy nhất thời khiến vân lão ra áo khẩu không nói gì lúc này cha mới thật sự biết rõ về thân phận của mạc tử yên hóa ra cô không phải xuất thân từ một gia tộc nhỏ đã suy tàn cô là đại tiểu thư của mạc gia một trong những gia tộc lớn ở thành phố s Cha là mặc Thị Tổng Giám Đốc, tung hoành cả hấp mảnh lưỡng đạo, nắm trong tay đồng mối kinh tế lớn. Mẹ là tiểu thư vân gia, thế lực thu hát đạo ở Hồng Kông. Hơn nữa cô cũng ám dạ dụt, cũng đã có hôn ước từ nhỏ. Thân phận như vậy, nếu cô nói ra, thì chẳng phải sẽ không bị người khác xem thường sao. Người khác thế nào hắn không biết, nhưng hắn là bạn trai của cô, quen cô mấy năm, không nghĩ đến cô lại đem sự thật này giấu đi. Cha lần lúc này vô cùng tức giận. Hôn ước bằng miệng, Làm sao có thể xem như là sự thật Đó bất quá chỉ là lời nói đùa để mọi người vui vẻ mà thôi Vân lão ra cười lạnh Đừng nghĩ ông suốt ngày chỉ ở Vân ra Không đến ép thị Thì mọi chuyện ông đều không biết Nếu không phải vì cảm thấy có lỗi Vân như nào có thể để con gái bảo bối của mình Hứa hôn với một người đàn ông ngày cả gặp mặt cũng chưa từng gặp Thấy Vân lão ra muốn phục xế quan hệ giữa hai nhà Ám dạng dần cũng không thức giận Anh luôn giữ bình tĩnh Một lời hứa đáng giá ngàn vàng huống hồ đây lại là chuyện trung thân đại sự. Sao có thể đem ra chỉ để nói đùa trong vui được, Vân Lão gia thấy vậy có đúng không? Ám dân quân mới bao nhiêu tuổi mà miệng lưỡi lại sắc bén thế này, nhìn bên ngoài là thư sinh nho nhã, Vân lão gia còn nghĩ anh chỉ là một tiểu bạch kiếm, đối phó với loại người này vô cùng dễ dàng, không nghĩ đến, hóa ra bên trong lại là một con hồ ly đã thành tinh, quả thật không thể khinh thường, so với Mạc Vũ Yên năm đó, anh hiện tại chỉ có hơn chứ không kém, ít nhất khi đối diện với ông, Mạc Vũ Yên cũng không dám dùng lời lẽ ngông cuồng như vậy, mà đáp trả ông Quả nhiên, đám người bệnh đạo này Đầu đầu cũng là miệng lưỡi chân chu Nếu không con gái cùng cháu gái ông Sao có thể bị dụ rỗ Và lại, nếu là lời nói đùa Để mọi người vui vẻ Thì tại sao không để điều này trở thành sự thật Như vậy không phải là khiến hai nhà đều vui sao sự về năm đó chỉ có mà ra bên kia đề xuất Ám dạ ra bên này cũng không từ chối Mà hai năm trước Cố xem mắt giữa hai người không thành Tất nhiên là hôn sự liền xem như bỏ qua Bất quá hiện tại hai người họ đã đến với nhau Cho dù hôm nay ở trước mặt mọi người mà vô yên nói đó chỉ là lời nói đùa thì ám sản xuất anh cũng sẽ biến về này thành sự thật. Thứ anh muốn làm không phải ai cũng có thể ngăn cản. Vui, sợ là chỉ có mình anh vui thôi. Vẫn lãn ra cho anh ánh mắt tán thường ít khi ông tán thường người nào đó. Năng lực nói chuyện của anh xem ra cũng không tồi đồng thời cũng pha lẫn chút tư giận. Chẳng phải nói quân nhân ít nói tính tình bộc trực thẳng thắn sao. Thằng nhóc này xuất thân từ quân nhân thế ra nhưng miệng mồm lại như thế này. Lời nào cũng ông nói ra cũng bị phản bác lại Xem ra có thể tiếp tục nói Thì ông cũng ở thế hạ phong Ông tu hành hát đạo mấy chục năm Trước giờ chưa từng chịu thiện với bất kỳ người nào Ngay cả mà Vũ Hiên năm đó cũng không đấu lại ông Không nghĩ đến con rể của hắn là có thể dồn ông vào thế hạ phong như thế này Đúng là vật đối sao rời Thời thế đổi thay Thấy ông ra cả rồi Đến bất kỳ ai cũng có thể khi dễ được mà Cậu, cùng ta đến thư phòng Chuyên đàn ông để đàn ông giải quyết Thằng nhóc ám dạ ra này Không biết nhường là gì, nếu còn ở trước mặt mọi người cũng hắn tràn luận, người mất mặt nhất không phải chính là ông sao? Ông hoài! Mạc Tử Yên có chút lo lắng, dù mà tính tình của Vân Lão Gia, cô sợ ông sẽ gây khó dễ với anh. Đến lúc đó hai người không thể đến được với nhau, thì bảo cô phải làm sao đây? Vân Lão Gia thấy cháu, gái, lại lo cho thằng nhóc này hơn ông, thì không vui hờ lạnh. Ta cũng không phải là muốn ăn thịt hắn, cháu lo lắng cái gì. Quả nhiên con gái lớn là không giữ được. Hiện tại cháu ngoại lớn cũng không thể giữ Người làm cha, làm ông như ông thật sự là thất bại Ám dẫn dọn cho cô một ánh mắt Ánh mắt trầm tính như nước của anh Nhất thời khiến cô bình tĩnh lại Lòng cũng thoáng yên tâm hẳn đi Tuy nói Vân lão ra một mực phản đối giữa cô và anh Nhưng dù sao ông cũng là ông ngoại của cô Có lẽ ông thật sự sẽ không làm điều gì quá đáng với anh Phòng khách mời về hai người đàn ông rời đi Mà có phần yên tĩnh hẳn Một căn phòng lớn như vậy Ngoại chỉ chắc lên là đàn ông Thì còn lại đều là phụ nữ mọi người đều nói phụ nữ rất dễ nói chuyện với nhau, cho dù không thân cũng có thể nói đến quên trời quên đất. Bởi vậy mới có câu ba người phụ nữ tạo thành một cái. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện